Dù sao đi nữa ông vẫn thích đạp bởi nó hợp với tâm trạng của một người đang mộng lãng trong tình yêu. Coi xong cả sấp báo mà áo nghỉ vẫn chưa về, ông Thành nằm duỗi thẳng hai chân nhắm mắt lại. Trong mớ ý tưởng hỗn độn ùa đến, ông chợt nghĩ ra một điều mới mẻ. Hay là chính ông Vương đã từng bị cô út trợ gạo lửa lấy của ông một món tiền lớn, thành ra bây giờ như chim đậu cạnh mềm, ngờ vực tất cả mọi cô gái trong nước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 tìm được cách giải thích hợp lý đó, ông Hà Dạ ngồi bật dậy, lấy phone gọi cho ông Vương và thân mật hỏi. Tối nay đi ăn cơm với tôi nhé. À mấy bữa nữa thì thì tôi đi rồi, tối nay gặp nhau được không? Ông Vương đang chở khách đi coi nhà, ngạc nhiên thấy ông Thành, đột ngột làm lành, vội hớn hở đáp. Được, 7 giờ tôi lại đón ông, dù ông nghĩ đi luôn cho vui. Ông Thành tỏ ý dè dặt. Chả nhẽ dù ông Nghị mà lại không mời bà ấy một tiếng, mà bà ấy thì rõ ràng không ưa tôi. Ông Vương cười, thì bà ấy cũng có ưa tôi đâu. Ông Vương nói đúng, có lần ông Thành nghe bà Nghị cằn nhằn chồng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ông giao dịch toán những hạng người cha ra gì, giả không đến hết. Ông Thành biết bà Nghị ám chỉ ông và ông Vương, nhưng ông tự an ổi là ông không ở đây lâu.